Trường sinh chương 529 Cực kỳ bi thương Thế Quỷ Minh nói xong Liền đè thanh trường thương Phong tới dọc qua chỗ gần Mà dư nhất Cũng gỡ xuống vô tiễn thần cung Mở cung kích sạn Hoàng tử Lang không nghĩ tới Sự tình sẽ biến thành dạng này Trường sinh mặc dù mất đi Nhưng thiếu nhân tình Luôn luôn phải trả Trước mắt biện pháp duy nhất Thỏa mãn trả nhân tình chính là giúp đám người dư nhất vì trường sinh báo thù. Đầu lĩnh thất đại gia tộc cũng không toàn bộ tử trận, còn có một người bị trường sinh trọng thương, đan điền phế bỏ linh khí tu vi. Mắt thấy chúng nhân phe mình rối loạn trận cước, tên giặc oa thấp bé kia liền có lòng ổn định cục diện. Nhưng hắn tu vi đã mất, chính là kiệt lực hồ lớn, thanh âm cũng không cao, không có mấy người nghe được. Một đám giặc hốt chạy bừa, tứ tán chạy trốn. Rất nhanh Đến được bên bờ vô hình bình trường Mắt thấy đường lui bị ngăn trở Liền có giặc hoa lươn tiếng la hét Mệnh cho người bày trận Triệt hồi trận pháp Trong lúc bối rối Có người vội vàng đáp lại Chỉ nói người bày trận Đã bị trường sinh giết chết Người đồng tộc trong khoảng thời gian ngắn Cũng tìm không thấy mấy chỗ trận nhãn Của trận pháp Mắt thấy triệt thoái về phía sau Cũng không có cửa Lại nghe được nên sắc hoa thép bé khàn quả giọng hô lên. Một đám giặc qua dần dần ổn định lại tâm thần, bắt đầu toàn lực phản kích. Mặc dù trường sinh trước đó đã giết chết đại lượng qua, thế nhưng trong trận pháp, giặc qua còn có tới gần trăm người. Hơn nữa trong đó cũng không thiếu tử khí cao thủ. Mặc dù duy nhất cùng Thích Huyền Minh sử dụng đều là thần binh lợi khí, nhưng hai người chỉ có đại động tu vi, không có thần thân tử khí linh khí. Liền không thể phóng ra ngoài Hơn nữa Võ công hai người Cũng xa không bằng thuật cận thân chi đấu Của Trường Sinh Dưới sự vây công của giặc hoa Rất nhanh rơi xuống hạ phòng Hoàng tứ lang không có khoác lá Cũ độc thần công của nó Quả thực lợi hại Chỉ cần bị đánh trúng Sẽ trúng độc ngã xuống đất Nhưng chiếu thức của nó Thân pháp rất là bình thường Khi bị hai tên tử khí giặc hoa vây công Chỉ có thể thi triển thổ hành độ thuật Ý đồ tránh xa tự bảo vệ mình Nhưng khiến cho nó không nghĩ tới Chính là thổ hành đội thuật của mình Ở trong vô hình bình trướng Vậy mà không có hiệu quả Trong lúc nguy cấp Nó cũng không nghĩ nhiều Dun thân hiện ra nguyên hình Nhảy vào bụi cỏ ở một bên Mắt thấy Hoàng tử lang biến mất Dư nhất cùng Thích Nguyệt Minh lông mày cao chặt Hoàng tử Lang theo chúng nhân chạy xa như vậy Không thể nghi ngờ là nghĩ bảo ân Nhưng nó chung quy không phải là người Sống chết trước mắt Vẫn sẽ đầu tiên là cầu tự bảo vệ Lúc này Hai người đã hãm sâu Bên trong lớp lớp vòng quay Thích huyền minh huy thương cận cự Dư nhất mở cung đánh xa Mặc dù phối hợp ăn ý Nhưng vẫn đỡ trái hở phải Có nhiều trật vật Ngay tại lúc một đám giặc hoa chen trúc cấp công Ở nội bộ lại đột nhiên xảy ra nội chiến Một gã giặc hoa tử khí Huy vũ hòa kiếm, ở bên trong đám người lung tung chém giết. Một đám giặc hoa không rõ ràng cho lắm. Một bên khiếp sợ nè tránh, một bên nghi hoặc truy vấn. Giặc hoa đột nhiên xuất hiện nội chiến, khiến cho dư nhất cùng Thế huyền Minh có cơ hội thở dốc. thừa cơ kéo trở lại hoàn cảnh, phản thủ vi công. Nhưng vào lúc này, một tên giặc hoa cửa sơn tu vi vội xuống tới. Vùng đào cùng với tên tử khí giặc hoa chiến đấu một chỗ. Mắt thấy hai người lớn lên giống nhau như đúc Tên giả qua chỗ gần đều bị khiếp sợ ngạc nhiên Bởi vì hai người dung mạo hình thể giống nhau như đúc Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không phân biệt được ra Ai là mắt cá, ai là chân trâu Chẳng qua, bọn họ rất nhanh liền phân ra thật giả Bởi vì Hoàng Tư Lan mặc dù có thể biến hóa hình thể Nhưng không cách nào thay đổi khí sắc Tên giả qua mà nó biến hóa, nguyên bản là Cư Sơn Tu Vi Khí hiện ra tím nhạt Mà hắn lại là động nguyên tu vi Khí sắc màu tím Giặc qua một loạt màn lên Hoàng tử lang rất nhanh Lại chạy trôi chết Bởi vì chỗ gần có nhiều bụi cỏ Nguyên hình của nó thân hình lại rất nhỏ Khi nó chạy trốn Giặc qua cũng không thể truy đuổi tìm kiếm Chỉ có thể lại quay lại Tiếp tục vây công dư nhất cùng thích huyền mình Tuy có hoàng tử lang tương trợ Đối mặt với nhiều giặc hoa như vậy, giờ nhất cùng Thế Nguyễn Minh vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Mặc dù bọn họ đã sớm biết mình cùng trường sinh có chênh lệch, lại không nghĩ rằng chênh lệch lại lớn như vậy. Chú lý giặc hoa này xa so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Mặc dù trường sinh đã giết chết vượt quá 7 thành giặc hoa cùng với mấy tên đầu lĩnh lợi hại nhất, nhưng ba thành dư lại bọn họ vẫn là ứng phó không được. Nếu như dương khai cùng đại đầu không thể kịp thời gấp trở về Hai người rất có thể sẽ bỏ mạng tại đây Sau đó Hoàng tử Nang lại theo như cũ biến hóa giả mạo Nhưng hiệu quả một lần không bằng một lần Bởi vì lúc này giả qua một phương đã không có độ nguyên cao thủ Nó chỉ cần sử dụng linh khí sẽ bị giả qua nhận ra Không phải mỗi người đều có thể giống như trường sinh dùng ít địch nhiều Mắt thấy một mảng, sáng loáng đao kiếm, hướng bản thân bổ tới. Hoàng tư lang chỉ có thể hiện ra nguyên hình chạy tới bụi cỏ. giặc hoa tư giận nó mỗi lần giả mạo làm loạn, nhào nhào lấy ra hỏa khí ném vào trong bụi cỏ. Ý đồ dẫn đốt cỏ dại, khiến cho nó không có chỗ nào che giấu. Thế nhưng lúc này, trên trời lại có mưa rơi lát đác Bên trong bình chướng một mảnh lầy lội. Hỏa khí ném ra, căn bản không kích nào dẫn đốt cỏ dại. Mắt thấy không thể biến hóa giả mạo Hoàng thử Lang lại đổi sang Thông tâm tri thuật Cái gọi là thông tâm Khi thật chính là mị nhân Đây chính là bản lĩnh giữ nhà của Hoàng thử Lang Nhưng từ khi cao thủ Linh thức củng cố Nó không thể mị hoặc Chỉ có thể mị hoặc giặc hoa làm khí tu vi Mặc dù mị hoặc được Nhưng giặc hoa bị khống chế Tu vi cũng không cao Đột nhiên phản bội Cũng khiến cho giặc hoa kinh hoàng thất thố Trận cước đại loại Trong lát sau, con giặc hoa lươn tiếng hôn lên Chỉ nói đã tìm được trận nhãn Triệt hồi bình trướng vô hình Kẻ hôn lên sử dụng là hoa ngữ duy nhất cũng thích Quỳnh Minh nghe không hiểu Lại thêm giặc hoa tự nghĩ nắm chắc thắng lợi trong tay Bỏ đi trận pháp sau đó cũng không lui về phía sau bỏ chạy Vì vậy hai người cũng không biết giặc hoa bồ trí xuống trận pháp đã bị hủy bỏ Hoàng tử Lang sống 5 tháng đã lâu Lại thêm ở An Đông Thành Thỉnh thoảng có người đông doanh đi ngang qua Nó liền có thể hiểu qua được hoa ngữ Nhưng nó cũng không biết duy nhất Cùng Thích Huyền Minh không biết hoa ngữ Vì vậy nghe được giặc hoa hồ lớn Cũng không có phiên dịch cáo chi Không bao lâu Bạch cô nương chở đại đầu cùng Dương Khai Từ phía đông banh nhanh mà tới Đến được bên trên sơn cốc Hai người gấp nhảy xuống Bởi vì chân pháp đã bỏ đi Hai người liền không bị trở ngại Sau khi rơi xuống đất Lập tức lộ ra binh khí Gia nhập chiến đoàn Bốn người mặc dù đều có Làm đậm linh khí Nhưng đại đầu âm dưng luôn Có thể tự quay cắt Cũng có thể phi đánh xa Bên trong hỗn chiến Là chiếm ưu thế nhất mắt thấy hai người tới Chúng nhân phe mình bắt đầu đại lượng thương vong Tên giặc hoa thấp bé Đã bị phế bỏ tu vi Liền lươn tiếng hô hoán Chỉ nói thủ lĩnh phản loạn đã chết Không cần thiết Cùng đại đầu đám người dây xưa Nghe được lời của người này Một đám giặc hoa lến bắt đầu vừa đánh vừa lui Đám người đại đầu lúc này Lửa giận trong lòng Hận không thể giết sạch bọn chúng ấy thôi Làm sao có thể thả bọn họ ung dung rời đi mắt thấy giặc hoa muốn chạy Lập tức phấn khởi tiến lên Sự thật luôn luôn tàn khốc Đại bộ phận giặc hoa tủy thân đều mang theo ám khí Chú đi ít ám khí này Cùng với hỏa khí Khiến cho trường sinh đều phải kinh kỵ ba phần Bọn họ ứng đối Tự nhiên càng thêm cố sức Không đuổi được bao xa Dương khai dư nhất Thích người mình liền bị giặc hoa Ám khí đả thương Biết rõ ám khí có độc Chú nhân phe mình cũng không dám khinh thường Chỉ có thể đình chỉ truy đuổi Lấy ra giải độc dược vật Mà trường sinh trước đó Ở An Đông Thành chế biến Để sử dụng Bởi vì cái gọi là Nhìn vật nhớ người Mắt thấy dược vật giải độc mà mình phục dụng Là do trường sinh chế biến Mà trường sinh lúc này đã mất đi Chúng nhân tim như bị đau cắt Vô cùng bi thống Dương nhất trước tiên khóc ra tiếng Dương khai cùng thích Việt Minh Cắn chặt hàm răng Lã trả rời lệ Con mẹ đó Suối quẩy Đừng khóc Vương gia là người thiên mệnh Làm sao dễ dàng chết như vậy Đại đầu trường mắt quát lớn Mau tìm Sống phải thấy người Chết phải thấy sát Ba người trước đó Tận mắt thấy trường sinh thi triển dục hỏa lăng không Phong tới đám người Vụ ẩn thanh nhất Sau đó Chính là bạo tạ kịch liệt Cả mô đất Mà ba người nhìn thấy Đều bị nổ thành từng mảnh nhỏ Trường sinh nhân định Khó có thể may mắn thoát khỏi Mặc dù biết rõ Trường sinh không có đường sống Đóng người dân khai vẫn khát vọng có kỳ tích xuất hiện Liên dùng mô đất làm trung tâm Chia nhau tìm kiếm Bởi vì nơi này địa thế chỗ trũng Trước đây một mực lại có trời mưa Lại thêm mọi người nhiều lần dẫm đạp Khu vực này đã trở thành một mảnh lầy lội Bả tạc trước đó dị thường kịch liệt Sừng vỡ thịt nhão khắp nơi đều có Xa nhất thậm chí bay tới bờ sông Bởi vì lầy lội vô cùng Nhiều miếng thịt nát đều bị dẫm vào trong buồn nhão Đại đầu một bên vội vàng tìm kiếm Một bên lươn tiếng chảy rủa Chỉ trách ba người Không nên để trường sinh dùng thân mạo hiểm Lại mắng ba người lãnh huyết vô tình Trường sinh đi lâu không về Vậy mà không đi ra ngoài tìm kiếm Bởi vì rất nhiều giặc hoa Đều là chết dưới long uy Phiến khu vực này khắp nơi Đều là chân cụt tay đức Sau khi dính buồn nhão Trong khoảng thời gian ngắn Rất khó xác định được Chút ít chân cột tay đứt này Chủ nhân là ai Chủ nhân bất rác sĩ Chỉ có thể nhặt ra Rồi chồng chất ở một bên Mắng xong ba người Đại đầu lại hối hận Hắn biết Mình đã nói nặng lời Ba người dương khai Cũng không có làm gì sai Bản thân không nên giận cả chém thức Là ta không đúng Chuyện này Trách không được các người Đại đầu một bết mở miệng Tâm tình liền tùy theo không chế không được Ngồi dưới đất gào khóc Nam nhi không dễ rời lệ Chỉ là chưa tới mức thương tâm Đại đầu khóc Đám người dân khai cũng khóc Bọn họ biết rõ Khóc lớn sẽ thất thố Lại quả thực nhị không được Thấy bốn người cực kỳ bi thương Hoàng tử Lan có nhiều cảm khái Liền thấp giọng mở miệng Hảo ngôn khuyên bảo Người chết không thể sống lại Trừ vì tướng quân bớt đau buồn Cút con mẹ người đi Người thế nào biết rõ Vương gia nhất định chết Đại đầu bi thống Rồi giận cá chém thớt vô tội Hoàng tướng Lan biết rõ Bốn người bi thương khổ sở Cũng hôm cùng đại đầu chấp nhận Tướng quân nén bi thương Ba người chúng ta trước đó tận mắt Nhìn thấy vương gia Cùng với chu đích giặc hoa Ngọc đá cùng vỡ Hơn nữa Giả qua trước đó khi lui lại Tên oa nhân đứng đầu Cũng đã nói vương già đã chết Nghe được lời của Hoàng tử Lan Đại đầu lại muốn mắng người Thứ nhất Hoàng tử Lan không biết ăn ủi người Lời an ủi cũng giống như sắt muối vào vết thương Thứ hai Trường sinh chính là đại đường thân vương Mặc dù chết Cũng không thể nói là chết Mà phải xưng là hoàng Mắt thấy đại đầu trong mắt Có nhiều nộ khí Hoàng tử Lan vội vàng im miệng Bốn người lúc này cực kỳ bi thương Thật lâu không thể hồi thần Hoàng tử Lang đứng ở chỗ gần Có nhiều lung túng Trần trừ rồi nhờ tới trường sinh trước đó Ủy thác bản thân Mang một cái túi đeo hông Giao cho Dương Khai Liền đi tới bên người Dương Khai Lấy ra túi đeo hông ngửi mùi Rồi người người ở gần để tìm kiếm Không bao lâu Hoàng tử Lang liền có được thu hoạch Từ trong bụi cỏ tìm được chùi đao của Long Uy Mang về giao cho Dương Khai Lại khiến cho chúng nhân tất cả gào khóc Hoàng tử Lang tiếp tục tìm kiếm Trong lát sau lại tìm được một túi đeo hông Nó biết rõ Dương Khai mặc dù thương tâm lại chưa từng sụp đổ Liền đem cái túi đeo hông đưa cho Dương Khai Dương Khai mở ra túi đeo hông Đổ ra sự vật bên trong Có một ít ngân lượng tạp vật Kim ấn thân vương của trường sinh Cũng ở trong đó Sau đó Hoàng tử lang lại men theo mùi Tìm được một mảnh góc áo Cùng một nửa thanh đao gãy của trường sinh Nhìn thấy những vật này Đã đầu gần như tuyệt vọng Khàn tiếng hướng Hoàng tử lang Nói ra Đà tạng ngươi Kính xin người men theo mùi Giúp chúng ta tìm đủ cốt nhục của vương gia Cho chúng ta thích đáng an tán Hoàng tứ lang nhớ mày lắc đầu Ta cũng muốn giúp Nhưng hữu tâm vô lực Ý gì Đại đầu lo nóng mắt nghiêng đầu Tướng quân ngàn vạn đừng hiểu lầm Hoàng tứ lang vội vàng khoát tay Không phải ta không chịu hỗ trợ Mà là phiên khu vực này Khắp nơi đều có vết máu của vương gia Bị mưa xói mòn Cùng với mùi của người khác Có nhiều hỗn tạp Ta khó có thể phân biệt Nghe được lời của Hoàng Tứ Lang Đại đầu buồn vui cùng hiện Vết máu chảy rộng Có thể là do Vương Gia Cùng với giặc hoa kịch chiến lưu lại Người không cách nào xác định Chút ít thì khối này Có phải là của Vương Gia hay không Đã nói lên Vương Gia khả năng còn sống Đúng hay không Mắt thấy đại đầu lửa mình dối người Hoàng Tứ Lang lung túng im lặng Có biện pháp rồi Long hồ sơn đạo sĩ biết pháp thuật Chỉ cần đem Ngày sinh tháng đẻ của vương gia giao cho Đại đầu nói tới chỗ này Đột nhiên dừng lại Sau đó lại che mặt khóc lớn Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến Trưởng sinh vốn là cô nhi Không ai biết rõ Ngày sinh tháng đẻ của hắn Trường sinh chương 530 Trời xui đất khiến Thấy đám người đại đầu cực kỳ bi thương Hòa Tử Lan con lòng nói chuyện an ủi Lại lo lắng bị bốn người trách nó đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng Nhưng nó cùng trường sinh chẳng qua là bèo nước gặp nhau Mặc dù nhận ân Huệ của trường sinh lại cũng chỉ là tâm tồn cạp kích Bản thân cùng với trường sinh cũng không có giao tình sâu Khiến cho nó cùng bốn người khóc lóc chảy nước mắt Nó thật sự là khóc không được Nhưng cứ như vậy Đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn Hình như cũng không tốt Bác sĩ chỉ có thể bốn phía người người Thử nghiệm tìm kiếm thi hài trường sinh Nhưng nó ngày bình thường Thích rượu như mạng Khiếu rác liền thu ảnh hưởng lớn Lại thêm mưa xuống đã hòa tan bớt mùi Nó quả thực khó có thể phân biệt Thương tâm bi thống Nhất định là không thể miễn Nhưng ván đã đong thuyền Mặc dù chúng nhân khóc mổ mắt Khóc đứt ruột Trường sinh cũng không thể phục sinh Cuối cùng dương khai trước tiên Ổn định lại tâm thần trầm giọng mở miệng Giặc hoa vẫn còn ở chỗ gần Chúng ta hủy đi danh địa của bọn họ Giết người lưu thủ Bọn họ tùy thời có khả năng giết trở về Thất đại gia tộc Mặc dù nguyên khí đại thương Lại cũng không phải là không có lực đánh một trận Người nói rất đúng Đại đầu đưa tay gạt lệ Tiên hạ thủ vi cường Hậu hạ thủ tao ương Đi Chúng ta đi động thủ trước Đánh cho bọn họ trở tay không kịp Nghe được lời của đại đầu Dương nhất cùng Thích Nguyệt Minh Nhao nhao lộ ra binh khí Chuẩn bị khởi hành truy kích Từ từ chớ vội Dương Khai khoát tay nói ra Bọn họ người còn không ít Cần phải bàn bạc kỹ hơn Bàn bạc kỹ hơn cái sắm Chú đích giả quan này trên tay đều dính máu Vương Gia Một cái cũng không thể để cho chạy Đại đầu trợn mắt chừng nhãn Đại đầu không nên như vậy Dương Khai ôn hòa nói ra Ta thế nào? Ý của người là thù của Vương Gia Có thể không báo hay sao? Đại đầu ánh mắt liền không tốt Đừng nói những lời như vậy Người do dàng biết Dương Khai không phải ý như thế Thích với mình thở dài Tại đầu cũng biết bản thân rối loạn tức lòng Lau nước mắt thở dài Là ta không đúng Ta không nên oán trách các người Coi như ta ở chỗ này Vương gia muốn làm cái gì ta cũng ngăn không được Các người đều đừng giận ta Ta chính là cảm giác Vương gia quá thản Hắn đối với mỗi người đều tốt Đến đối với chính mình lại không tốt Có nguy hiểm đều là bản thân lên trước thế nhưng đến cuối cùng Thậm chí ngay cả toàn thây Cũng không được Kỳ thực người nói không sai Dương Khai đỡ đẫn lắc đầu Vương gia chết Tao quả thực khó tử đi tội trạng Vương gia đi mãi không trở lại Ta cũng đã phát sát ra có điểm không thích hợp Nếu như khi đó đi ra ngoài tìm Có lẽ còn kịp Nhưng ta cũng không tìm kiếm Mà là lợi dụng linh khí tiến vật Thúc dục cảm triệu Nghe được lời của Dương Khai Thích huyền mình vội vàng khoát tay nói ra Không không Người có thể ngàn vạn Đừng đổ lỗi cho chính mình Chuyện này thật sự là ngoài ý muốn Ta đến bây giờ Đều nghĩ không ra giặc hoa sẽ làm cách nào Đem vương gia vây khốn Vương gia biết rõ Giặc hoa sẽ bố trí trận pháp Hắn khẳng định cũng đề phòng Hơn nữa vương gia dục hỏa lăng không Chúng ta cũng đều biết Nhanh tới mức thần kỳ Thấy tình thế không ổn Hắn cũng có thể kịp thời bước ra mới đúng Giặc hoa đến tốt cùng Là làm sao đem hắn ngăn lại cùng vây khốn Thích Quỳnh Minh nói xong, không có người tiếc lời Bởi vì Thích Quỳnh Minh nghi vấn Cũng chính là nghi vấn của bọn hắn Đại đầu tâm loạn như ma Nhắm mắt thở dài Bây giờ nói chút ít này Cái giám cũng không dùng Nói những điều quan trọng hơn đi Vương gia đã mất, chúng ta làm thế nào? Làm sự tình Mà Vương gia hy vọng chúng ta sẽ làm Dương Khai trầm giọng nói Đầu lĩnh thất đại gia tộc Cùng với chủ lực đã bị vương gia hủy đi Còn lại dư ít Chúng ta miễn cưỡng có thể ứng phó Trước tiên đem chút giả quan này xử lý Sau đó làm theo Lần lượt tìm kiếm Cùng bảo hộ địa chi còn dư lại Dương khai nói xong Dư nhất cùng Tiết Việt Minh im lặng cật đầu Đại đầu tâm tình Nhưng không ổn định Lại lần nữa rơi lên tay áo Lòng nước mắt Ngươi được nhìn chúng ta Theo phương gia tồi khô lạp hủ Không gì cản nổi Vương gia đã không còn Chúng ta đánh thắng được người nào Dương Khai lại nói Bất kể là những tên giả qua trước đây Chui vào trung thổ Hay là bác đại gia tộc về sau tới Tình nguyện đều đã bị vương gia Dẫn dắt chúng ta tiêu diệt Còn lại chuối này Chúng ta hẳn là miễn cưỡng chống được Hài <cười> Đại đồ bi thương khó dừng lại Vương gia đã không còn Chúng ta trở về Làm sao cùng hoàng thượng bản giao Làm sao có thể cùng chân chân nhân bản giao Làm sao có thể cùng với các sư huynh của vương gia bản giao Chúng ta chết người nào cũng đều không sao cả Nhưng không thể để vương gia chết được Đầu lĩnh đã không còn Giữ lại mấy người chúng ta có ích lợi gì Dư nhất thở dài tiếp lời Người nói rất đúng Chúng ta cũng cùng ý tưởng như người Nếu như có thể lấy mạng đổi mạng Bốn người chúng ta cũng sẽ không chút do dựa nào Nhưng vấn đề là chúng ta có đổi Cũng không hồi được phương gia A-di Đà Phật Thích Nguyễn Minh chắp tay trước ngực Sướng Phật Đi Chân Hán Tử người cũng đừng đà Phật Đầu ta đau Đại đầu liên tục khoát tay Ta hiện tại tâm loạn như mà Các người nói đi Kế tiếp làm gì Ta nghe các người đấy Dương Khai trầm rọng Chỉ tay về hướng đông quay tròn trên chiến trường, đem thi thể xác qua toàn bộ ném vào trong sông. Mặc dù Dương Khai không còn nói rõ, chúng nhân lại hiểu hắn vì sao có quyết định này. Trước mắt, Trường Sinh đã thì nát xương tan, không thể thu nhặt nhập liệu, chứ có thể đem thi thể xác qua ném vào trong sông. Huyết nhục còn rơi lại chính là thi hài của Trường Sinh. Chứng nhân thương tâm một chết, có chuyện làm Còn có thể tạm thời chuyển di đi lực chú ý Bởi vậy Liền đồng loạt động thủ Thanh lý thi thể giặc hoa Nước sông chảy xuống hạ ru Thi thể ném vào trong sông Cũng tùy theo chuyên nổi Hướng về phía hạ ru Chúng nhân phe mình Từ thượng du vứt sát Những tên giặc hoa Của thất đại gia tộc còn rơi lại Liền ở ngoài dặm bên ngoài Liền mỏ thi Địch ta song phương đều có thương vong Tâm tình đều rất sà suất, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không nóng lòng động thủ. Hai quân đối chọi, tử thương nhất định không thể miễn. Trận chiến này, phe mình mất đi chủ sói, ba người sơn khai, mặc dù tim như bị dao cắt, cũng không có cử chỉ quá khích, duy chỉ có đại đầu. Mắt thấy giặc qua ở hạ du mỏ thì trong lòng vốn không cam lòng. Lúc chuyển đi thi thể, lại thấy ở phủ cặng có âm khí khắp nơi. Hố nổ răng đầy Bởi vậy suy luận đến Trưởng sinh dùng ít địch nhiều Đối mặt với lúc giặc hoa vây công gian khổ cùng thảm liệt Trong lòng liền quá tức Trước khi vứt đi thi thể giặc hoa Liền đem đầu của thi thể chém đứt Dùng cách này để phát tiết phận nộ Đám người sưng khai mặc dù cảm giác Cử động này cũng không ổn Những không không dám Xuất ngôn ngăn trở Đại đầu trời sinh tàn tật Nhận hết Kẻ lạnh của thế nhân Chỉ có trường sinh đối với hắn Như huynh đệ Mặc dù trường sinh đối với bốn người Đều có ơn chi ngộ Nhưng đại đầu đối với trường sinh Cảm kích vượt xa ba người bọn họ Sau khi chém đứt Đầu lâu của mấy cỗ thi thể Đại đầu liền chẳng muốn chém Thân hình của hắn thấp bé Đến không hề di chuyển thi thể hoàn chỉnh Mà là đi mọi nơi Nhặt lấy chân cụt tay đứt Có chút chân cụt tay đứt sót lại y phục tương đối dễ dàng phân biệt nhưng đại bộ phận đều không có y phục bám vào còn có một ch dính theo đại lượng buồn đất đây đầu chỉ có thể đem chân cụt tay đứt ôm đến bờ sông từng cái rửa sạch từng tận xem xét để phân biệt cái này không phải chân vương xa da không lớn như vậy cái này cũng không đúng Vương xa da cánh tay không ngắn như thế tay nhỏ như vậy hẳ là tay nữ nhân cái này cũng không phải trên nổii vương xa da Không có nhiều lông như vậy Lúc này Mặt trời đã dâng lên Chúng nhân một trận bận rộn Rốt cuộc đem tất cả thi thể sạc qua Ném vào trong sông Mà đại đầu bên này Đang phân loại tới khâu cuối cùng Một ít chân cụt tên đứt Có mang theo đặc trưng rõ ràng Để bị hắn ném xuống sông Thế nhưng Chỗ thừa lại vẫn có ít Hư hư thực thực Có chút tay chân đứt gãy không chỉnh tề Cũng có chút mang theo dấu vết đốt cháy. Tổng cộng còn có ba cánh tay cùng bốn cái chân. Đại đầu lật quát lần lại, tưởng tận xem xét. Cuối cùng vẫn không xác định được. Bác sĩ chỉ có thể thỉnh Hoàng tử Lang hỗ trợ. Nhưng chút ít, chân tay còn xót lại này, đã bị cụt để bị đại đầu dùng nước sông tẩy đi. Huyết dịch cũng đã chảy khô, mùi cực kỳ yếu ớt, Hoàng tử Lan cũng khó có thể xác định. Hoàng tử làng trước đây đã bị đại đầu mắng qua Bắt thấy đại đầu trông mong bản thân E sợ đại đầu lại lần nữa Sận cá chém thớt bất đặc sĩ chỉ có thể lập lở nước đôi Đoạn cánh tay này Hình như phải Ngươi đừng có dùng hình như Đây không phải là đùa giỡn Ngươi nhìn đúng xem Đại đầu tức giận Hoàng tử làng cuối đầu lại ngửi Hẳn là Hẳn là cùng hình như là cùng một loại ý tứ Đại đầu nhữ mày trứng mắt Hoàng tử Lan bị đại đầu ép tới mức Đúng đúng Nghe được lời của Hoàng tử Lang Đại đầu tức thì sụp đổ Ôm lấy đoạn kính tay khảo khóc Đóng người dân khai bi thống phúc cùng Cũng không biết làm thế nào để ăn ủi đại đầu Chỉ có thể đứng ở một bên Yên lặng phục bồi hắn Đợi đại đầu ngừng khóc lóc Dư nhất liền mở miệng nói ra Phiến khu vực này Chính là nơi ăn nghỉ của vương gia Huyết nhục giải sát Không thể toàn bộ liệm đi Cần phải nghĩ cách dẫn đốt sơn hỏa Đốt cháy siêu độ Cút sang một bên Toàn ra chủ ý thối Để đầu thơ miệng mắng Vâng ra là đạo sĩ Đạo sĩ ghét nhất là hỏa táng thì nát sương tan đã đổ thảm Nên còn phóng hỏa đốt hắn hay sao Hài ai... Cũng không chỉ có chính người thương tâm Chúng ta trong lòng cũng rất đau khổ Người không thể Ai nói liền cắn người đó một cái. Theo Nguyễn Minh nói tới chỗ này, liền chỉ tay. Người xem một chút, khắp nơi đều như vậy, người nói làm sao bây giờ. Đại Đầu men theo tay chỉ của Thích Nguyễn Minh nhìn về phía chỗ cao, chỉ thấy trên chạc cây của một cây đại thụ còn treo lấy một khối tạng khí vỡ vụn, không biết là tỳ hay là gan. Vậy khẳng định không phải là vương gia. Đại Đầu nhếch môi Đại đầu sớm đã rối loạn tức lòng Mấy người cũng không cùng hắn nói thêm cái gì Mặc dù trước đó trời vừa mới mưa Nhưng mà nghĩ muốn châm lửa Không phải là không thể Chỉ cần đem đại thụ phụ cận chèm ngã Rồi lại tìm một gốc cây khô để chảy ra Thế lửa rơi lên Sau đó có thể đem nhánh cây còn lại Hơ tới mức khô rồi dẫn đốt Dưới sự khuyên bảo của mọi người Đại đầu đem cánh tay đất kia chôn tới mô đất phủ cận Đợi tới khi đại hỏa rời lên Chúng nhân đi tới bờ sông Nhìn xem lửa bờ Tây Càng lốt càng vượt Tới lúc này Hoàng tư Lan giúp cuộc tìm được cơ hội nói chuyện Nó một đường theo tới Chỉ vì báo ân Ân tình chưa trả Nó thủy chung canh cánh trong lòng Nếu như chư vị tướng quân không chê Ta nguyện ý trợ giúp chư vị một tay Mắt thấy không có người tiếp lời Hoàng Tứ Lan gấp gáp nói Chư vị ngàn vạn không nên hiểu lầm ta Ta chính là dị loại hóa người Vô tâm leo lên quyền quý Nhưng thiếu ân tình của chư vị Cũng nên đền đáp mới đúng Ta thô thông kỳ hoàng dược lý Có thể tùy tâm biến hóa Chư vị có lẽ sẽ có chỗ Cần dùng tới ta Nghe Hoàng Tứ Lang nói như vậy Bốn người trao đổi ánh mắt Cuối cùng Do Dương Khai trả lời Vậy xin làm phiền tiền bối Hoàng tử La nghe vậy liên tục khoát tay Không dám không dám Ta chính là dị loại Chúng ta bất luận tuổi tác Chỉ dùng ngang hàng luận giao được chứ Thấy chúng nhân phe mình trước sau gật đầu Dương khai sau đó mở miệng Thất đại gia tộc Mặc dù nguyên khí đại thương Nhưng vẫn còn dư lực tài chiến Ngày mai giờ dần Chính là canh giờ Mà dần hổ suy nhược nhất Chúng ta cần làm tiếp tính toán Để có thể vạn toàn Trưởng sinh cũng không biết Bản thân sau khi rời đi Tất cả mọi người sẽ làm gì Lúc này Trưởng sinh cũng không biết Bản thân sau khi ra đi Chúng nhân phe mình Tất cả mọi người sẽ làm cái gì Hắn thậm chí không biết Tại sao mình sẽ đột nhiên xuất hiện Ở bên trong một sơn thôn tan hoang Hơn nữa sau khi hiện thân Bản thân Còn nhanh chóng thối lui banh ngược Thẳng tới khi đụng vào Một phòng xá sau tường Mới hơi ngừng lại Mạnh liệt và chạm Suýt nữa khiến cho trường sinh ngạt thở Bởi vì linh khí đã hoa huyết Mà thân chúng kịch độc Thần thức của hắn lúc này Đã không còn thanh tịnh Trong khoảng thời gian ngắn Cũng nghĩ không thông Vì sao một khắc trước Bản thân vẫn còn ở bên trong núi Thái Bạch Một khắc sau liền tới chỗ này Hắn cũng không biết Bản thân đang ở chỗ nào Nhưng hắn vẫn biết rõ Nơi đây khẳng định không phải là âm tào địa phủ Bởi vì trước ngực của mình huyết nhục mơ hồ Lại kịch liệt đau nhất khoan tim Đã đau như vậy Nói rõ lên Mình còn sống Trường sinh chương 531 Sống chết có số Trường sinh thân chịu trọng thương Mà lại trúng kích độc Hạt rất rõ ràng Mình đã dầu hết đèn tắt Tùy thời đều có khả năng hôn mê Dùng loại tình huống trước mắt Một khi hôn mê Liền sẽ không thể tỉnh lại Trước mắt Tứ chi đang dần dần chết lặng Thần thức cũng dần trở nên mơ hồ hỗn độn Thời gian lưu lại cho mình Cũng không còn nhiều Trong lúc nguy cấp Trường sinh bất chấp ngậm nghĩ bản thân Là làm sao sống được Mà là vội vàng suy nghĩ Làm thế nào mới có thể sống tiếp Bởi vì thương thế quá nặng Mà lại chúng độc quá sâu Hắn thậm chí ngay cả nghĩ sâu tính kỹ Cũng không có thời gian Suy nghĩ một chút Liền gượng trống đứng dậy Lào đảo đi về hướng nam Kịch độc lên não Khiến cho trường sinh thất khiếu trẻ máu Vật nhìn cũng không rõ ràng Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến Xung quanh là một ít phòng ốc cũ nát thấp bé Trên đường phố có người nhưng lại không nhiều Phần lớn là trẻ em Và phụ nữ già yếu quần áo lam lũ Hẳn là do toàn thân có máu Khiến cho những người xung quanh bị hù dọa Không đợi tới lúc hắn cận thân Liền kêu sợ hãi rồi chạy đi Trường sinh lúc này nguy tại sớm tối Bức thiết cần người khác bàn trợ Mặc dù những thôn dân này Cũng không biết cứu chữa như thế nào Nhưng hắn vẫn có thể nói cho thôn dân Sau khi bản thân ngất đi Nên làm như thế nào Chẳng qua hắn không hướng Những thôn dân xin giúp đỡ Mà là gượng trống chạy về hướng Nam Hắn sở dĩ không hướng thôn dân xin giúp đỡ Không phải bởi vì là do sĩ diện Cũng không phải là lo lắng thôn dân Thấy chết không cứu Mà là thời điểm né tránh Những người này có nói chuyện Hắn hoàn toàn nghe không hiểu Hắn nghe không hiểu lời nói của thôn dân Thôn dân tự nhiên Cũng không hiểu lời hắn nói Thôn này rất nhỏ Là đảo chạy ra thôn Trường sinh mơ hồ chứng kiến cách đó không xa Có một đoạn bạch quang uốn lượn Đó chính là vật mà hắn cần Là nước sông Hắn trước đây sở dĩ hướng nam chạy Cũng là bởi vì Ở thôn địa thế bắc cao nam thấp Hẳn muốn tìm nơi nước sông Nhất định cần phải hướng chỗ thấp mà đi Con sông nhỏ hướng nam thôn Cũng không xa Chẳng qua khoảng 100 bước Nếu là lúc bình thường Lách mình liền tới Nhưng lúc này cự ly trăm bước Đối với trường sinh lại vô cùng xa xôi Mỗi một bước Đều cực kỳ khó khăn Thời điểm cách sông nhỏ còn năm trượng Trường sinh rốt cuộc thoát lực rồi ngã xuống năm trượng này là hắn phải cắn chặt răng bò qua Tiếp xúc lấy mặt nước sông lạnh như băng Trong nháy mắt trường sinh biết rõ bản thân có một đường sinh cơ Nước sông lúc này đã rất cạn Phía dưới là cát đáy sạch sẽ Hắn nằm ở trong sông đã có thể bị nước sông xoáy mòn Còn không đến mức bị nước sông đẩy đi Trường sinh lúc này hàm răng đã chết lặng Nỗ lực mở miệng Rồi uống nước Tất cả độc đều là hỏa tính Uống nước vào Cũng có thể giảm bớt đi độc tính Uống được Rồi cũng đến lúc uống không trôi Trường sinh dùng hết một tia khí lực còn sót lại Chống tay chở mình Đổi thành nằm sấp Là nằm ngửa Bản thân lập tức sẽ ngất đi Nếu như một mực nằm sấp Hẳn là sẽ bị nước sông khiến cho chết đuối Thế nhân dùng kiểu tử nhất sinh Để hình dung tình cảnh có thể xấu Mà một đường sinh cơ So với kiểu tử nhất sinh Còn muốn ác lệ hơn rất nhiều Trường sinh sở dĩ tìm kiếm nước sông Có 3 mục đích Một là lợi dụng mặt sông lạnh như băng Để giảm nhiệt Độc dược không quản ngũ hành thuộc gì Phụ thuộc đều là hỏa tính Bất luận dùng hình thức nào giảm nhiệt để có thể giảm bớt đi độc tính, hai là thông qua uống nước nhiều để pha loãng đi độc tính, ba là lợi dụng nước sông để đem máu độc chảy ra ngoài. Cuối cùng, ba mục đích này nhưng thật ra chỉ là có một mục đích chính là vì giải độc. Bất kể sự việc đều có hai mặt lợi hại. Đem bản thân ngâm ở trong nước sông, tác hại chính là vết thương sẽ một mực, mực không ngừng chảy máu. Bản thân vốn đã mất máu quá nhiều, Tiếp tục mất máu Cuối cùng cũng sẽ mất mạng Nhưng cũng không có biện pháp Sống chết trước mắt Chỉ có thể trong hai việc hại Chọn lấy việc hại ít Dùng câu uống rượu Độc để giải khát Kéo dài lấy hơi tàn Nếu như không làm như vậy Qua nửa nén hương Bản thân sẽ độc phát thân vòng Là người đều có Su cát tị hùng Phàm là có thể sống Không ai nguyện ý chết Nhưng trường sinh lúc này có thể làm chỉ là những điều này. Trước khi ngất đi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã từng thử nghiệm thúc dục linh khí, lại dường như trâu đất xuống biển, đều không có đáp lại. Cần phải biết rõ thúc dục linh khí là do thần thức dẫn dắt. Nhưng trước mắt, hắn chẳng những thần thức hỗn độn, tứ chi chết lặng, linh khí trong cơ thể cũng đã hoàn toàn hao hết. Trường sinh rốt cuộc ngất đi, Hắn hôn mê yên tâm thoải mái Hôn mê như chút được ánh nặng Hắn đã kiên trì tới cuối cùng Có thể làm cũng đã làm Kế tiếp bất kể là an nghỉ không tỉnh Hay là tìm được đường sống trong chỗ chết Hắn đều chấp nhận Không biết qua bao lâu Trường sinh liền tỉnh lại Kèm theo đau nhức khoan tim kịch liệt Sau đó lại hôn mê Hắn thậm chí không kịp xác định Bản thân đến thuật cùng Là bị đau làm cho tỉnh Hay là tỉnh lại rồi bị đau khiến cho hôn mê Sau đó chính là nhiều lần tương tự trải qua Mỗi lần duy trì Thời gian đều rất ngắn ngủi Vừa mới có chút tri giác Nhưng chưa kịp phục hồi lại tinh thần Liền lần nữa hôn mê Ở thời điểm Đau nhức kịch liệt khoan tim lần nữa xuất hiện Chứng sinh suốt cuộc chịu đựng Không lập tức ngất đi Chưa hết khôi phục là khíu giác Hắn có thể ngửi được Có mùi của khói Sau đó lại nghe được tiếng củi bốc cháy, đôm đốt. Nhưng mà Nghĩ muốn quan sát được vị trí hoàn cảnh xung quanh lại phát hiện ra không cách nào mở mắt. Nghĩ muốn nói chuyện lại phát hiện mở không nổi miệng. Nghĩ muốn đưa tay động cước cũng không thành. Không phải tay chân không nghe khiến mà là cảm giác hoàn toàn không tới tồn tại của tay chân. trưởng sinh có thể cảm giác được đau nhưng không cách nào xác định cuối cùng là đau ở đâu. Trừ đau da, còn có chứng mãnh liệt. Trưởng thuyết minh thân thể của mình nghiêm trọng xương phù, mà thân thể bị xương phù liền nói rõ kịch độc chưa giải. Bản thân vẫn còn đang ở trong trạng thái trùng độc. Bảo trì thanh tỉnh là việc rất thống khổ, bởi vì bảo trì thanh tỉnh đồng thời cần chịu lấy đau nhức kịch liệt, mà chỉ cần hôn mê, thống khổ liền lập tức biến mất. Thì thực, đại bộ phận người cũng không dám bảo trì thanh tỉnh Bởi vì bảo trì thanh tỉnh liền cần đối mặt với thực tế Mà thực tế thường thường là tàn khốc Nghĩ muốn thừa nhận bản thân cũng không yếu tú Thừa nhận bản thân, phẩm hạnh không đứng đắn, nhát gan sợ phiền phức chỉ lớn nhưng tài mọn, lòng dạ nhỏ mọn, thất tín bội nghĩa, hết ăn lại nằm Tham tài háo sắc, không nghị lực cũng không dễ dàng Chủ yếu nhất là một khi đối mặt với thực tế Liền cũng không thể lừa mình dối người Sống trong mộng cảnh Trường sinh lúc này Có rất nhiều khó chịu Nhưng hắn vẫn không hèn nhát lùi bước ngất đi Mà là cố nén lấy Đau nhức kịch liệt Bảo trì thanh tình Bởi vì hắn biết rõ Không bởi vì chính mình ngất đi Tình thế sẽ đình chỉ chuyển biến xấu Sự thật hoàn toàn trái lại Nếu như không thể kịp thời xử trí Tình thế sẽ một mực Chuyển biến xấu tiếp Cho đến khi không thể vãn hồi, thất bại, thảm hại Trường sinh nỗ lực bảo trì thanh tỉnh là muốn làm chút gì Nhưng thử qua sau đó là phát hiện ngoại trừ tính giác cùng khiếu giác khôi phục Những thứ khác giác quan cũng không có khôi phục Toàn thân không thể động, thậm chí ngay cả há mồm thở sốc cũng không có khả năng Bởi vì cảm giác không tới tồn tại của tứ chi Tự nhiên cũng không cách nào thúc dục linh khí Cũng cảm giác không được sự tồn tại của linh khí Chẳng qua hỗn nguyên thần công Có thể tự hành tụ khí Hắn nhớ kỹ bản thân lúc này Đang ở trạng thái nào Đợi tới lần thức tỉnh sau Có thể tiến hành tương đối Nếu như tình huống của mình Chuyển biến tốt đẹp Đã nói lên hỗn nguyên thần công Đang tự hành tụ khí Chậm chạp chữa thương Chẳng qua hắn cũng lo lắng Xô hiện một loại tình huống khác Chính là thương thế của mình Chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp mà vẫn tiếp tục chuyển biến xấu Nếu quả thực xuất hiện loại tình huống này Đã nói lên thân thể của mình nghiêm trọng tổn thương Hỗn nguyên thần công đã mất đi chỗ dựa để vận hành Cần phải biết rõ hỗn nguyên thần công mặc dù thần dị huyền bí Lại cần phụ thuộc vào thân thể cùng kinh mạch Bởi vì cái gọi là da có không còn lông lấy chỗ nào mà mọc Nếu như thân thể là da hỗn nguyên thần công chính là lông Da nếu như đã bị phá hủy Thì cũng không thể mọc ra da lông Tới lúc này Trường sinh rốt cuộc có cơ hội suy nghĩ Bản thân tại sao lại xuất hiện ở nơi đây Vấn đề này cũng không có phức tạp Suy nghĩ một chút Liền làm rõ đầu mối Trước đây cung bản Thái Lang Mang theo một bao hỏa khí Xong tới lại muốn cùng bản thân Đồng quy vô tận Mà hắn thì thi triển ra dục hỏa lăng không Ôm lấy cung bản Thái Lang Xông về hướng vụ ẩn thanh nhất Mắt thấy mình ôm theo cung bản Thái Lang Muốn xông tới Cùng bọn họ đồng quy phu tận Vụ ẩn thanh nhất Trong lúc bối rối Liền mở ra tử khí huyền môn Nghĩ muốn tránh xa tự bảo vệ mình Mà cung bản Thái Lan phát hiện Mình cử động lỗ mãng Đã bị hắn lợi dụng E sợ hỏa khí nổ vàng Sẽ tai họa tới đám người vụ ẩn thanh nhất Cung bản Thái Lang trong quá trình Bay tới gần mô đất Liền kịch liệt dãy ruộng Cũng chính là trong lúc dễ dụa Hai người đã thay đổi vị trí Nguyên bản Hắn ôm cung bản Thái Lang Từ Tây hướng Đông Cung bản Thái Lang xoay tròn dễ dụa Biến hắn trở thành hướng Đông Mà cung bản Thái Lang thì ở hướng Tây Trong nháy mắt trước khi bạo tạc Cung bản Thái Lang thoát khỏi ôm chói của hắn Cũng ra sức đem hắn đẩy ra Cũng chính bởi vì cung bản Thái Lang đem hắn đẩy ra Hắn mới không có bị tạc chết Mà bạo tạc sinh ra khí lãng Thì đem hắn trực tiếp Đánh vào tử khí huyền môn Mà vụ ẩn thanh nhất vừa vội vàng mở ra Đây cũng chính là nguyên nhân Khi hắn xuất hiện ở sơn thôn Vẫn tiếp tục bay ngược ra Nghĩ xong nguyên do Trường sinh thầm nghĩ may mắn Chính là bởi vì Mình tồn tại phải chết tri tâm Ngược lại đánh bệnh đánh bạ Lại có được một đường sinh cơ Chẳng qua Liền sau đó Trường sinh bắt đầu khẩn trương, bởi vì tử khí huyền môn là vụ ẩn thanh nhất mở ra. Vụ ẩn thanh nhất tự nhiên biết rõ tử khí huyền môn là đi thông nơi nào. Sau khi bạo tạc không thấy thi thể của hắn, vụ ẩn thanh nhất sẽ trước tiên đi tìm kiếm. Lúc này, bản thân đã không thể động đậy. Nếu như vụ ẩn thanh nhất tìm đến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trường sinh chương 532 Mặc cho người định đoạn Nghĩ đến vụ ẩn thanh nhất Tùy thời có thể tìm được tới nơi đây Trường sinh không tránh khỏi Thấp thỏm lo lắng Mà hắn sinh cơ vốn đã cực kỳ yếu ức Quá căng thẳng Trực tiếp khiến cho hắn lần nữa hôn mê Không biết trải qua bao lâu Trường sinh tỉnh lại lần nữa Khôi phục ý thức Trong nhảy mắt Hắn liền biết tình huống của mình Chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp Ngược lại đang tiếp tục Chuyển biến xấu Bởi vì lần này thanh tỉnh So với lần thứ nhất càng thêm gian nan Nếu không phải hắn ý chí kiên định Thậm chí không cách nào Từ trong trạng thái ngây ngô tỉnh lại Vẫn như trước Mắt lúc này mở không ra Xúc giác cũng đã hoàn toàn đánh mất Tỉnh lại lần trước Còn có thể cảm giác được đau đớn Lần này Liền cảm giác đau đều không còn Hoàn toàn cảm giác không được Tồn tại của tứ chi Chỉ còn lại vô tận chết lặng Phát giác ra được bản thân Đang chuyển biến xấu Trường sinh có nhiều tuyệt vọng chi tiết lúc này Hắn thở dài cũng không thể làm được Bởi vì thính xác vẫn còn Hắn có thể nghe được Ở bên người có người nói chuyện Nói chuyện chính là một nam một nữ Nghe thanh âm của nữ nhân thì tuổi tác cũng không lớn Mà nam nhân thanh âm lại rất giả nua Hai người nói cái gì Trường sinh nghe không hiểu Chẳng qua Trước đây trên đường Hắn từng nghe qua người Tân La nói chuyện Căn cứ ngữ điệu Xem ra hai người này Hẳn là nói ngôn ngữ Tân La Nghe không hiểu được ngôn ngữ của bọn họ Trường sinh liền không biết bọn họ đang nói cái gì Chẳng qua Thông qua ngữ khí lúc hai người nói chuyện, hắn vẫn có thể đoán ra được nội dung đại khái, cuộc trò chuyện. Lão Niên Nam Tử hẳn là một đại phu mà nữ từ trẻ tuổi chính đang khẩn cầu lão già cứu chữa bản thân. Thời điểm trò chuyện, lão già thỉnh thoảng phát ra bất đắc dĩ thở dài. Thuyết mình dưới cái nhìn của lão già thường thế hẳn là đã nghiêm trọng, vô lực hồi tiên. Hai người một mực nói chuyện nhanh chóng. Từ cuối cùng nữ tử trẻ tuổi ngỡ khí đã gần như cầu khẩn Nhưng lão già kia cuối cùng vẫn cất bước rời khỏi Nữ tử trẻ tuổi hình như là đuổi theo Sau đó hai người ở nơi xa nhanh chóng trò chuyện Ngoài ra còn có kèm theo tiếng lôi kéo Nữ tử trẻ tuổi lôi kéo lão già đủ loại cầu khẩn Cuối cùng lão già vẫn là mềm lòng Lại cùng nàng trở lại Sau khi trở lại Lão già làm chuyện đầu tiên chính là lật qua lật lại mí mắt của trường sinh. Trường sinh tự mình không thể mở mắt, phát xác ra được đối phương đang lật qua lật lại mí mắt của mình, tức thì mừng rỡ. Bởi vì hắn không xác định được, bản thân không nhìn được đồ vật, đều thuật cùng là do mắt mở không ra hay là do mắt đã bị kịch độc ăn mòn. Mà hành động này của lão già đã dễ dàng mang trợ hắn xác định thương thế của mình. Mí mắt bị mở ra Trường sinh mơ hồ cảm nhận được Có ánh sáng biến hóa Điều này nói rõ bản thân chưa có mù Chẳng qua chính mình Chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng có biến hóa Cũng không thể rõ ràng thấy vật Điều này thuyết minh Ánh mắt của mình đã bị kịch độc ăn mòn Cũng chỉ là chưa hoàn toàn mù Vẫn còn khả năng cứu chữa Rất nhiều người Đều đổ cho việc thất bại của bản thân Không như ý Là do vận khí không tốt Kỳ thực, nhân sinh thành bại thật sự cùng vận khí không có quan hệ Bởi vì trong cuộc đời dài của mỗi người Đều sẽ gặp được rất nhiều cơ hội thay đổi vận mạng Chỉ là đại bộ phận người đều bắt không được mà thôi Trường sinh lúc này toàn thân tê liệt Miệng lớn hô hấp đều không có khả năng Căn bản không cách nào hướng ngoại giới chuyển lại tin tức Phát hiện ra đại phu đang lật qua lật lại con mắt của mình Biết rõ cơ hội sẽ trôi qua trong tức thì Lập tức toàn lực chuyển động ánh mắt. Hắn muốn cho đại phu biết rõ mình còn có ý thức. Hơn nữa ý thức còn rất thanh tỉnh. Chuyển động ánh mắt đối với người thường mà nói cực kỳ đơn giản. Nhưng đối với trường sinh thì dị thường khó khăn. Bởi vì kịch độc lên não khiến cho hắn thất khiếu trẻ máu. Trong ánh mắt dường như rót đầy hạt cát. Chẳng những chuyển động ánh mắt dị thường khó khăn. Thời điểm chuyển động còn dường như đem ánh mắt của mình đặt lên hạt cát đại lực xoa nắng. Sau đó, có một tiếng hô lên xen lẫn khiếp sợ và ngoài ý muốn. Hử? Thuyết mình nỗ lực của Trừng Sinh cuối cùng đã gây ra sự chú ý của đại phu. Nghe được đại phu lên tiếng, Trừng Sinh như bắt được cây cỏ cứu mạng, tiếp tục cố gắng chuyển động ánh mắt. Lo lắng ánh mắt lung tung chuyển động sẽ để cho đại phu Nhận lầm là trong mắt của mình Chuyển động vô ý thức Liền ở trên giới trái phải Có chuyển động quy luật Đại phu hình như đã minh bạch Ý đồ của trường sinh Liền theo sau nói gì đó Nói hẳn là hắn có thể cứu Đứa tử trẻ tuổi sau khi nghe được Cũng nói chuyện Trong giọng nói có nhiều vui mừng Đại phu rụt tay trở về Kèm theo âm thanh va chạm rất nhỏ Một cỗ rực khí Liền theo sau truyền đến Trường sinh mặc dù mắt không thể thấy Lại có thể đoán ra được Đại phu hẳn là Bỏ ra hỏm thuốc mà hắn mang theo Mặc dù tranh thủ Có được cơ hội cứu trị Trường sinh cũng rất lo lắng Đại phu này không thể cứu chữa tốt cho bản thân Không phải lo lắng đại phu Không đem hết toàn lực Mà là lo lắng đại phu y thuật không tinh Bởi vì tình huống của mình Vô cùng phức tạp Giải độc cùng bảo mệnh Cần đồng thời tiến hành tinh chuẩn đắn đo. Bất luận sai lầm nhỏ gì cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng hậu quả nghiêm trọng. Trường sinh biết rõ nên làm thế nào để cứu chữa bản thân. Nhưng hắn vẫn không thể nói ra. Mắt không thể thấy. Chỉ có thể thuận theo ý trời mặc cho người định đoạn. Rất nhanh, trường sinh lấy phát hiện mình lo lắng cũng không phải là dư thừa. từ chi của hắn đã hoàn toàn chết lặng. Không biết đại phu có hạ châm lên người mình hay không, nhưng hắn vẫn cảm giác ra được ở trên đầu, đại phu đang ở bạch hội huyệt, thái dương huyệt, đầu duy huyệt, hạ châm khiến cho hắn cảm giác nửa. Mà đại phu vì sao lại hạ xuống mấy chỗ huyệt đạo này, hắn cũng biết nguyên do, đây là để kích thích nguyên thần thôi phát sinh cơ. Có thể làm được điểm này, đã không tính là lang băm, nhưng đại phu cách làm cũng không đúng bệnh, giống như loại tình huống của hắn. Cách làm chính xác là cường tâm điếu mệnh đồng thời tiếp tục lấy máu bài độc Chẳng qua đại phu y thuật mặc dù không cao minh nhưng cũng có chút ít còn hơn không Chỗ tốt là có thể làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh kéo dài sinh cơ Mà tác hại là sẽ khiến cho mình dị thường thống khổ Cách làm này tựa như dùng lửa đi theo đốt một người đã hôn mê Mặc dù thức tỉnh đối phương nhưng cũng khiến cho đối phương bị bỏng nghiêm trọng Ở thời điểm đại phu hạ châm xuống vành tai, trường sinh đối với người này xem trọng hơn. Đối phương cách làm này là chính xác. Lấy máu ở vành tai cũng như lỗ tai là cách làm bài độc chính xác. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì đại phu mặc dù hạ châm xuống vành tai của bản thân cũng không đem ngân châm rút. Dùng cách này khiến cho độc huyết tích xuất mà ghim xuống thì liền bất độc. Điều này chính là không đúng bệnh. Vành tai là chỗ ế phong huyệt. Châm vào ế phong huyệt có thể hóa giải tai điếc ù tai cùng với thấy vật không rõ ràng. Đại phu đem ngân châm châm vào ế phong huyệt rồi không rút, liền không phải vì bài độc mà lẻ để bảo toàn cặp mắt của mình. Cách làm của đại phu tự nhiên xuất phát từ hảo tâm nhưng hảo tâm thường thường làm hỏng chuyện. Lúc này Bản thân thấy vật không rõ Là do trống độc Gây phản ứng Độc tính chưa trừ diệt Mà cưỡng ép mắt sáng Rất có thể sẽ khiến cho mắt mù Cũng may không lâu lắm Đại phu liền triệt hồi ngân châm Sau đó chính là có thanh âm Chảy rộng trang giấy Chắc là đang viết lên dược phương Đợi tới lúc này Trường sinh cũng nhịn không được Gánh nặng trong lòng Lên bắt đầu giải khai Sau đó lại hồn mê Không biết qua bao lâu Trường Sinh tỉnh lại lần nữa, là do bị sặc khiến cho tỉnh lại. Có người đang cho hắn mớm thuốc, bởi vì từ chi liệt, Yết Hầu không thể thuận lợi nuốt xuống cho uống thang dược, giờ sẽ dàng khiến hắn sặc đến phổi, mà hắn lại không thể thổ khí ho khan. Sau khi bị sặc, khí cuối cùng cũng trồi lên, nhưng lại khiến hắn nghẹn tới mức mặt đỏ tía tai. Bởi vì hắn thân trùng kịch độc, vốn là khuôn mặt đã sưng đen Sau khi sạc nước, sắc mặt biến hóa không dễ dàng phát giác Nữ từ trẻ tuổi cũng không có chú ý, vẫn như trước chậm chạp mướm thuốc Trưởng sinh tinh thông kỳ hoàng chi thuật Biết do đối phương cho uống thang dược này, bên trong có những loại dược thảo gì Chủ dược là nhân sâm, còn có 6 loại phụ dược giải độc Nhân sâm sâu mạnh, đại bổ khí huyết, đây là đúng, nhưng giải độc thì không đúng Trong cơ thể của hắn có hai loại kịch độc hỗn tảng Chỉ có thể lấy máu bài độc Không thể trung hòa giải độc Loại tình huống này Tựa như trong phòng Có hai con độc xà chạy vào Chỉ có thể mở cửa Để cho chúng nó đuổi ra ngoài Tuyệt không thể Ý đồ trong phòng đem chúng nó đánh chết Nếu không Tất sẽ tổn thương tới đại lượng đồ dùng Cùng dụng cụ trong nhà Mởm thuốc Cuối cùng cũng khiến cho trường sinh Phun ra máu đen mà chấm dứt. Trường sinh thổ huyết chủ yếu là do bị nghẹn. Mặc dù tăng thêm thương thế ở phổi, nhưng cũng gián tiếp bài xuất ra một chút máu độc. Sau khi thổ huyết, trường sinh lại hôn mê. Tỉnh lại lần nữa, xung quanh rất là yên tĩnh. Bởi vì kịch độc không có tiêu trừ, mở mắt vẫn không được. Mặc dù trước đó đã nhận được cứu chữa, nhưng cũng không đúng bệnh. Tứ chi vẫn tên liệt, không nghe sai khiến. Trường sinh lúc này, trừ bất đắc sĩ vẫn chỉ còn là bất đắc sĩ. Hắn không thể phủ nhận đại phu là hảo tâm nhưng bởi vì y thuật không tin đại phu cứu chữa đã tổn thương tới ánh mắt của mình. Nếu như lại tiếp tục châm cứu mấy lần bản thân nhất định mù mà không thể nghi ngờ. Hảo tâm làm hỏng chuyện ví dụ chỗ nào cũng có cũng không phải là do bọn hắn cố ý hại người mà là do học thức không đủ nhận thức hẹp hòi khiến cho bọn họ Đối với một kiện sự tình Phản đoán sinh ra sai lầm Bọn họ tự nhận là đối tốt với người khác Kỳ thực Là hại người khác Tựa như cha mẹ không đọc sách Nhưng ép con có học thức Lại phải lựa chọn con dâu mà bọn họ chọn Tựa như Người đầu óc không đủ dùng Bị lừa Còn tự nhận là tìm được đường tắt phát tài Rồi liều mạng Đem chính thân bằng hảo hiếu của mình Cùng nhau gia nhập Đều thuộc về loại tình huống này Trường sinh lúc này thân bất do kỳ Chỉ có thể bị động thừa nhận Nhưng hắn cũng rất thanh tỉnh Nếu như tiếp tục kéo dài như vậy Bản thân chẳng những không bảo vệ được mắt Tù vi không bảo vệ được Đến cuối cùng tính mạng cũng không bảo vệ được Nhưng vào lúc này Ở bên ngoài đột nhiên Chuyển lên tiếng gõ cửa rồn dập Sau đó chính là tiếng Người nói chuyện với nữ tử kia Người kia hình như rất là nôn nóng Lời nói nhanh chóng Rồi rất nhanh Chạy tới hướng khác Người tới sau khi rời khỏi Nữ từ trẻ tuổi kinh hoàng Chạy tới phụ cận trường sinh Đem hắn từ trên giường kéo ra Rồi cõng ở trên lưng chạy ra phòng Lúc này Bên ngoài đã loạn thành một đoàn Lộn xộn tiếng bức chân Tiếng âm thanh hô hoán Kinh hoàng Hình như trong thôn có các phải biến cố Trường sinh đầu tiên nghĩ đến Có phải hay không là vụ ẩn thanh nhất đám người đi qua Chẳng qua rất nhanh, Hân Lê phát hiện là không phải, bởi vì những tên cười to hô quát cũng không nói ra hoa ngữ, mà là dùng ngôn ngữ tân la. Bởi vậy có thể thấy được, kẻ xâm nhật thôn cũng không phải là giặc hoa, mà là sơn tặc thổ phỉ ở phụ cận. Trường sinh bị nữ thư trẻ tuổi cõng ở trên lưng, không ngừng chập trùng lắc lư. Nàng hình như cũng không có cường tráng, cõng hắn rất là cố sức, hô hấp có chút thô trọng. Thời điểm chạy nhanh nhiều lần suýt nữa ngã xuống Bởi vì một mực không có mở mắt Trường sinh liền ngay cả hình dạng nữ tử trẻ tuổi này Như thế nào cũng không biết Hắn vốn đối với người này có nhiều cảm kích Lúc này nàng gặp phải nguy hiểm Cũng không bỏ xuống bản thân Mà là cõng bản thân cùng một chỗ tránh né Đối với nàng càng phát ra cảm kích Người thiện như vậy thế nhân cũng không nhiều Nữ tử cõng trường sinh từ trong rừng lần mò chạy nhanh Cuối cùng vẫn là do dưới chân bất ổn lào đảo ngã xuống. Lúc này, hai người đang ở trên sườn núi. Ngã xuống sau đó, trường sinh lập tức lăn xuống núi. Mặc dù lăn xuống sườn núi, trường sinh thế nhưng lại mừng rỡ trong lòng. lắc lư như vậy, vết thương trên người tất sẽ dạn nứt. Chỉ cần vết thương nứt ra, lì có thể bài xuất ra độc huyết. Trường sinh, chương 533 Tái hiện sinh cơ Mắt thấy trường sinh lăn xuống sửa núi Nàng kia vội vàng chạy xuống Bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi Thử nghiệm mấy lần đều không thể đem trường sinh cõng lên Bác sĩ chỉ có thể cầm lấy cánh tay của hắn Hướng vào trong rừng ra sức kéo túm Trường sinh tình huống vốn không thể lạc quan Làm sao lại chịu dây vò được như vậy Không bị nàng kia lôi ra bao xa Liền đã hôn mê Trường sinh không nhỏ rõ Mình trong hôn mê cùng thức tỉnh Đã trải qua bao nhiêu lần Đến lúc tỉnh lại lần nữa Phát hiện mình đã trở về gian phòng quen thuộc Ánh mắt của hắn vẫn như trước Không thể thấy vật Tay chân cũng toàn bộ vô tri giác Sở dĩ biết rõ bản thân Trở về gian phòng quen thuộc Là bởi vì hắn nhớ được mùi của gian phòng này Sau khi thức tỉnh, chuyện thứ nhất vẫn là như cũ ngưng thần tự xem xét Vẫn vô trí giác, mắt vẫn như cũ không mở ra được Bởi vì có thể làm được sự tỉnh rất là có hạn Vì vậy, Nghĩ muốn xác định bản thân lần này thức tỉnh Thường thế so sánh với trước có chỗ chuyển biến xấu hay là khôi phục liền cực kỳ khó khăn Chẳng qua, có một chút hắn có thể xác định Chính là nữ tử kia Cũng không buông tha cứu chữa đối với mình Lúc này Bản thân trong miệng phát khổ Mà lại hàm chứa cam di Đây là đặc thù mùi vị Của nhân sâm tươi sống Tân la khí hậu Rất thích hợp nhân sâm sinh trưởng Vì vậy nhân sâm tại tân la Cũng không hiếm thấy Nhân sâm 10 năm trở xuống Trong núi không khó tìm được Trường sinh cũng không biết bản thân cụ thể hôn mê đã bao lâu Nhưng vết thương trên người Đã không còn chảy máu Bởi vậy có thể thấy được Mình hôn mê thời gian đã lâu Thời gian dài tứ chi chết lặng Cũng không phải là chuyện gì tốt Điều này nói rõ Kịch độc trong cơ thể mình Không rõ ràng Kịch độc thời gian dài dừng lại trong cơ thể Rất dễ dàng sẽ dẫn tới huyết mạch không thông Tứ chi hoại tử Lúc này Nữ tử kia cũng không ở trong phòng Trong phòng có con chuột Đang sột soạt đi tới Bởi vì hắn nằm trên giường đã nhiều ngày Vẫn không nhúc nhích Con chuột ở trong phòng liền không sợ hắn Có gan lớn Vậy mà nhảy lên trên giường Tìm kiếm thức ăn Con chuột lúc cực đói sẽ cắn người Mắt thấy trường sinh không thể động đậy Một con chuột Liền tiến lên cắn xé Con chuột cắn người thông thường Sẽ chọn bộ vị Dễ dàng hạ khẩu Tay chân, lỗ tai, cái mũi Đều là lựa chọn đầu tiên Lần này nó cắn Chính là lỗ tai Phát hiện con chuột Đang cắn lỗ tai của mình Trường sinh chẳng những không sợ hãi Ngược lại vui vẻ vô cùng Bởi vì hắn lúc này cần thiết nhất Chính là lấy máu bài độc Mà vành tai, chỗ ế phong huyệt Chính là vị trí lấy máu tốt nhất Con chuột một con chạy xuống dưới cắn nát lỗ tai của trường sinh. Nhưng cũng chỉ là một tai này. Trực tiếp liền muốn mạng của nó. Trường sinh lúc này toàn thân mang độc. Mặc dù đầu tụ tập độc tính rất là ít. Con chuột cũng chịu được không được. Liền chảy ra độc máu. Thét lên hai tiếng ngã xuống đất toi mạng. Mắt thấy con chuột to gan lại bị độc của bản thân khiến cho chết. Trường sinh cực kỳ tiếc hận. Nhưng tiếc hận đồng thời cũng có nhiều may mắn Bởi vì con chuột này chết ở bên cạnh lỗ tai của mình Chỉ cần nữ thực kia trở về Lên có thể chứng kiến con chuột chết này Nàng kia hình như cũng không có đi xa Nghe được con chuột thét lên trước khi chết liền vội vàng trở về phòng xem Phát hiện trường sinh lỗ tai đổ máu Liền nhìn thấy con chuột chết Lập tức minh bạch con chuột cắn nát lỗ tai của hắn Vội vàng lấy ra tấm vải Giúp trường sinh trả lau vành tay Chảy ra màu đen Cơ hội Cơ hội lại tới lần nữa Trường sinh biết rõ cơ hội khó được Ở thời điểm nữ tử trả lau vành tay Liền đem hết toàn lực để nhíu mày Thầy hắn đột nhiên nhú mày Nữ tử không rõ ràng cho lắm Vội vàng đình chỉ trả lau Mắt thấy nữ tử đình chỉ trả lau Trường sinh lập tức dã ra lông mày Nữ tử này Đang quan sát biểu tình của trường sinh Mắt thấy lông mày của hắn dãn ra Cho rằng bản thân lúc trước Trong lúc trà lau máu độc Không cẩn thận đụng phải vết thương của hắn Vì vậy Thời điểm trà lau lần nữa Liền không đụng vào vết thương ở lỗ tai Nhưng dù vậy trường sinh vẫn là như mày Đợi nữ tử nghi hoặc thu tay lại Trường sinh lông mày lại lần nữa dãn ra Thấy tình hình này Nữ tử càng phát ra nghi hoặc Bản thân rõ ràng không động vào vết thương của trường sinh Trường sinh vì sao lại như mày Trong lòng nghi hoặc Liền không đưa tay lo máu Phát hiện nữ tử kia không hề lo máu Trường sinh nỗ lực Cố ra mỉm cười Lúc này hắn không thể nhìn thấy Miệng không thể nói Duy nhất chỉ có thể làm Là thông qua biểu tình Hướng nữ tử kia chuyển đi tin tức Kịch độc ở trong thể nội Đang không rõ ràng Đầu của hắn cũng đang trong trạng thái sưng to, nghĩ muốn khiến cho nét mặt của mình có biến hóa cần trả giá nỗ lực cực lớn. Thấy trưởng sinh biểu tình phát sinh biến hóa, nàng rất là cao hứng, sau đó nhanh chóng nói gì đó. Trưởng sinh nghe không hiểu ngôn ngữ thần la, cũng không biết vị nữ tử kia đang nói cái gì, nhưng hắn vẫn vui mừng vô cùng, bởi vì nữ tử kia suốt cuộc chú ý tới biến hóa của biểu tình. Kế tiếp hắn có thể thông qua Biểu tình biến hóa đơn giản Hướng nữ tử kia chuyển lại tin tức Chẳng qua Vấn đề rất nhanh lại xuất hiện Hắn nghe không hiểu nữ tử kia đang nói cái gì Liền không cách nào đáp lại Cũng mày Nữ tử rất nhanh liền nghĩ tới điểm này Tạm thời buông tha cùng trường sinh giao lưu Lại lần nữa cầm lấy tấm vải Trà lau độc máu chảy ra từ tai Chỉ cần nữ tử Ý đồ lau máu Trường sinh sẽ nhú mày Chỉ cần nữ tử không hề lo máu Hắn lập tức sẽ dãn ra lồng mày Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần Nữ tử kia rốt cuộc phát hiện Trường sinh hình như cũng không hy vọng Bản thân vì hắn lo máu Vì vậy nhanh chóng nói gì đó Nữ tử những lời này Là có ngữ khí nghi vấn Dẫn do sàng Đang hỏi thăm chuyện gì đó Thế nhưng trường sinh nghe không hiểu ngôn ngữ Tự nhiên không cách nào đáp lại Tới lúc này, trưởng sinh đã không chống đỡ nổi Nhưng thật vất vả mới dẫn tới sự chú ý của nàng Thời điểm này cũng không thể hôn mê Chỉ có thể nghiến răng ngượng trống, bảo trì thanh tỉnh Nữ tử suy nghĩ rồi xoay người rời khỏi Không lâu lắm, nàng liền trở lại Trong tay có thêm một thanh kéo Do dựa thật lâu, nữ tử vịn vào đầu trưởng sinh Dùng cái kéo đẹp Vạch ra vành tay trái của hắn Vốn không có bị thương Trường sinh đầu là có chi sát Phát xác ra được nữ tử Đang rạch vành tay của mình Trường sinh tâm khóc đều có Nữ tử này quả thực rất thông minh Rất nhanh liền lĩnh hội ý đồ của mình Bản thân rốt cuộc Có thể được cứu rồi Trường sinh lúc này cũng không dám vui Tới phát khóc Bởi vì hắn biết rõ Nàng kiến lúc này đang Rất có thể quan sát nét mặt của mình Dùng cách đó để xác định Mình làm đúng hay không Lúc này thời điểm Nhất định phải cười để cho nàng hiểu được Ở thời điểm Cố gắng nặn ra một tia khí lực cuối cùng Rồi lộ ra một chút tiểu ý Trường sinh sức cuộc Đã hồn mê bất tỉnh Thời điểm tỉnh lại lần nữa Nàng kia vẫn như trước Đang cùng với đại phu nhanh chóng trò chuyện Bởi vì trước đó đã trừ đi chút độc máu Trường sinh lúc này đầu sưng hơi có tiêu giảm Chẳng qua vẫn mở mắt không ra Cũng không thể mở nổi miệng Bởi vì ngôn ngữ không thông Trường sinh liền không biết hai người kia đang nói cái gì Chỉ có thể căn cứ ngữ khí hai người Đoán ra được hai người hình như phát sinh ra mâu thuẫn Nữ tử vội vàng nói gì đó Mà đại phu ngữ khí cũng có nhiều hoài nghi Không biết hai người đang nói cái gì trừng sinh chỉ có thể dựa vào bản thân để đoán Hắn cảm giác nữ tử kia rất có thể Đang nói cho đại phu là hắn đang hy vọng được lấy máu Mà đại phu sở dĩ phản đối Là hoài nghi quan sát của nàng cùng với phán đoán Bởi vì hắn trước đó đại lượng mất máu Bức thiết cần bổ huyết Lúc này lấy máu rất có thể sẽ khiến cho hắn mất mạng Đại phu sở dĩ có loại lo lắng này cũng rất bình thường Nếu như đổ lại người bình thường Đại lượng mất máu Rồi lại liên tiếp lấy máu Không khác nào đã sẽ vịt tuyết lại lạnh vì xương Thường nhân căn bản là trùng đỡ không nổi Nhưng đại phu Lại không biết hắn là tử khí cao thủ Dưới sự rèn luyện Của linh khí Thể chất sớm đã khác với thường nhân Trường sinh rất hy vọng nữ tử kia Có thể kiên trì với phán đoán của mình Chẳng qua thật đáng tiếc Nữ tử cuối cùng Vẫn không thể kiên trì tới cuối cùng Lựa chọn tin tưởng đại phu Trường sinh một mực quanh quẩn Cận kề cái chết Bất kỳ một quyết định sai lầm nào Đều có thể hại chết hắn Nghe được thanh âm đại phu càng lúc càng lớn Nữ tử kia thanh âm càng lúc càng nhỏ Trường sinh hận không thể đứng dậy Đạp cho đại phu hai cước mới thôi Chẳng qua ý nghĩa này cũng chỉ là thoáng qua Thứ nhất, bản thân trước mắt cũng giống như người chết, căn bản không thể di động. Thứ hai, đại phu này bản thân cũng xuất phát từ hào tâm, là nghĩ cứu hắn mà không phải muốn hại hắn. Chỉ là bởi vì học thức không đủ, y thuật không tin mà làm ra phán đoán sai lầm. kỹ thực, không chỉ trị bệnh cứu người là như vậy, mọi việc hàng ngày cũng là như thế. Đọc sách không nhiều, tâm trí không cao, lịch sự ít. Lo sự không chu toàn Những loại người như vậy Ý kiến cùng đề nghị tuyệt đối không thể tiếp thu Không thể phủ nhận bọn họ Là có một lòng nhiệt tình Cùng với tràn đầy thiện ý Nhưng do sự ảnh hưởng Của học thức tự thân Cùng với nhận thức không đủ Đề nghị của họ Cùng với những ý kiến Thì 10 phần, 89 phần Là chủ ý thối Cách làm chính xác nhất Là tìm hỏi cường giả Ai mới là cường giả, phẩm hạnh địa vị học thức tài phú cao hơn bản thân chính là cường giả. Cũng chỉ có cường giả, có kinh nghiệm mới có thể tham khảo giá trị. Kẻ yếu chịu giáo huấn, không đáng tới một đồng. Hai người đình chỉ tranh luận, đại phu kia cũng không lập tức rời khỏi, mà là tạm thời dừng lại tự tay sắc thuốc. Nàng kia thì ở dưới lò bận rộn vì đại phu sửa trị đồ ăn. Thời điểm đại phu sắc thuốc, trường sinh một mực nghiến răng gượng trống, nỗ lực bảo trí thanh tỉnh. Hắn thông qua dược khí có thể đoán ra được đại phu nấu chính là thuốc giải độc. Chẳng qua thuốc giải độc này hoàn toàn không đúng bệnh. Hắn muốn cố gắng tới lúc đại phu mớm thuốc thì im miệng cự tuyệt. Dùng cách này để nhắc nhở, đại phu chính mình cũng hiểu y thuật. Dược thang rốt cuộc đã nấu tốt. Nữ tử bưng tới để cho hắn sử dụng Đại phu thì ở chỗ gần đứng xem Thìa tới gần môi Trường sinh hàm răng đóng chặt cau mày Nữ tử nhiều lần thử nghiệm Trường sinh chỉ là không mở miệng Hắn lúc này không cách nào gật đầu lắc đầu Liền im miệng cũng cực kỳ miệng cứng Luồn đút cũng không có kết quả Nữ tử cùng đại phu có nhiều nghi hoặc Nữ tử này có chút thông minh Phát hiện ra khác thường Liền bỏ xuống rực thang, đổi thành một bát canh nhân sâm. Người thấy mùi canh nhân sâm, trường sinh vội vàng mở miệng. Hắn kiên trì tới lúc này, đúng là không dễ. Chính là mở miệng cũng dị thường khó khăn, động tác biên độ cũng rất nhỏ. Chẳng qua điều này cũng là đủ rồi. Mắt thấy trường sinh há miệng, nữ tử cùng đại phu đồng thời lên tiếng kinh hô. Nghe được hai người kinh hô, trường sinh âm thầm thở nhẹ. Không có gì bất ngờ xảy ra Tính mệnh của hắn hẳn là có thể bảo vệ Trưởng sinh chương 534 Biến cố tái hiện Ngay tại lúc trường sinh như chút được gánh nặng Lão đại phu ở một bên Lần nữa bưng lên dược thang Thử nghiệm uống Người người thấy mùi thang dược Trường sinh lần nữa đóng chặt đôi môi cự tuyệt không mở miệng Thấy tình hình này Lão đại phu đột nhiên nhú mày Sau đó cùng nữ tử nói gì đó Trong giọng nói có nhiều nghi hoặc Hai người ngắn gọn trò chuyện Rồi nữ tử lại bắt đầu tiếp tục Đưa bát canh nhân sâm Trường sinh lúc này Nốt vẫn rất khó khăn Nhưng vì để cho hai người biết rõ Bản thân ý thức vẫn thanh tỉnh Mỗi khi thể đụng vào bờ môi Để sẽ cố gắng toàn lực khó khăn mở miệng Nỗ lực chống đỡ tới bây giờ Trường sinh rớt cuộc không chịu nổi Không chờ uống xong bát canh nhân sâm Liền lần nữa hôn mê Kế tiếp hai người làm gì Hắn cũng không biết Tỉnh lại lần nữa Trường sinh phát hiện Mình không hề còn đau đầu muốn nứt Thần thức cũng thanh tỉnh hiểu Mặc dù vẫn cứ cảm giác không tới tay chân Lại có thể miễn cưỡng mở mắt Chỉ là thấy vật không rõ ràng Trước mắt vẫn là một mảnh mơ hồ Vừa mới mở mắt Ở chỗ gần Liền truyền đến thanh âm nữ tử Chẳng qua đối phương cũng không cùng hẳn nói chuyện Mà là đang kêu gọi người khác Không bao lâu Âm thanh lão đại phu xuất hiện Ở bên tai trường sinh Chẳng qua hắn nghe không hiểu lời nói tân la, cũng không biết lão đại phu đang nói cái gì. Mắt thấy trưởng sinh không đáp lại, lão đại phu liền cầm theo một trang giấy có đầy chữ viết tiến tới trước mặt trưởng sinh. Trưởng sinh có thể mơ hồ chứng kiến trên trang giấy có chữ, nhưng thể lực nghiêm trọng tổn thương, hoàn toàn nhìn không thấy trên giấy viết cái gì. Biết rõ đối phương đang ý đồ cùng bản thân câu thông, trưởng sinh rất nôn nóng. Thế nhưng khổ nỗi, thấy không rõ viết cái gì, tay chân cũng không thể di động. Chính là biết rõ đối phương đang cùng bản thân câu thông nhưng không cách nào đáp lại. Thấy trường sinh không có phản ứng, lão đại phu liền mệnh cho nữ tử bưng lấy một ngọn đèn. Mượn ánh sáng của ngọn đèn, trường sinh mơ hồ chứng kiến trên trang giấy có viết một chữ hán rất lớn. Kiệt lực tưởng tận xem xét, giúp cuộc thấy rõ. Trên trang giấy có viết chính là chữ đường Trường sinh lúc này vẫn không thể gật đầu lắc đầu Thấy rõ trên giấy có chữ đường Liền hơi vảnh khóe môi Nạn ra mỉm cười Ý bảo đối phương phỏng đoán không sai Bản thân đích xác là người đại đường Thấy trường sinh rớt cuộc có đáp lại Nàng kia vui vô cùng Hưng phấn nói gì đó Lão đại phù không có tiếp lời Sau đó lại viết xuống một chữ hán Lần này viết chính là chữ Người. Trường sinh hơi vảnh mờ môi, biểu thị bản thân thấy rõ. Sau đó lại viết xuống ba chữ Hán, theo thứ tự là Thông Y Thuật. Trường sinh mỉm cười ba lượt, lần cuối cùng nỗ lực duy trì nụ cười, ý bảo bản thân quả thực hiểu được Y Thuật. Thời điểm Lão Đại Phu cùng trường sinh giao lưu, nàng kia một mực ở bên cạnh khẩn trương. Mắt thấy xong phương rốt cuộc thuận lợi cầu thông, càng phát ra hừng phấn, vội vàng nói mấy câu gì đó. Lão đại phu chầm giọng nói, sau đó viết xuống một chữ hán cực to. Lần này viết chính là chữ Độc. Trường sinh nỗ lực nhách lên khóe môi, ý bảo bản thân thấy được. Sau đó lá đại phu lại viết xuống một chữ Giải. Trường sinh thấy thế vội vàng cau mày, ý bảo giải độc không thể thực hiện được. Bởi vì ngọn đèn cách hai mắt rất gần Ánh sáng trói mắt khiến cho trưởng sinh hai mắt rơi lệ Lão đại phu sau đó viết xuống chữ Hắn liền không thấy rõ Cũng may nữ tử kia cũng có chút cẩn thận Từng ly từng tí giúp hắn lau đi khóe mắt Cứ như vậy trưởng sinh mới nhìn rõ lao đại phu viết chính là chữ bài Nhìn thấy chữ này trưởng sinh vui vô cùng Vội vàng nạn ra tiểu ý Ý bảo đối phương đoàn đúng Bản thân cần Chính là bài đọc Có thể cùng trường sinh thuận lợi câu thông Lão đại phu cũng thật cao hứng Sau đó lại viết xuống một chữ Tài Nhận được khẳng định đáp lại Lại viết xuống một chữ tay cùng chân Cũng nhận được đáp lại Trong khoảng thời gian trường sinh hôn mê Lão đại phu Đã dưới sự nhắc nhở của nữ tử Dùng kim phá vành tay của hắn Để cho chảy máu Nếu không như vậy Trưởng sinh cũng không có khả năng mở mắt Lần này nhận được trưởng sinh khẳng định đáp lại Lão đại phu trong lòng liền nắm chắc Đơn thuần từ vánh tay lấy máu Xa xa không đủ Có nhất định phải từ 10 ngón tay Cùng 10 ngón chân lấy máu mới được Lão đại phu sau đó Không cùng trưởng sinh tiếp tục cầu thông Mà là lấy ra ngân châm Giúp hắn lấy máu bài độc Trước đây hắn một mực lo lắng Trong bối cảnh trường sinh mất máu quá nhiều, lại tiếp tục lấy máu sẽ hại chết hắn. Sau khi nhận được trường sinh đáp lại, hắn liền không còn lo lắng. Tới lúc này, trường sinh rớt cuộc như chút được ánh nặng. Lão đại phù biết rõ nên trị liệu hắn như thế nào. Chẳng qua vui mừng, cũng có nhiều lo lắng, bởi vì hắn không biết bản thân hôn mê đã bao lâu. Nếu như chúng độc thời gian quá dài, tử chi sẽ bị tổn thương không thể nghịch chuyển. Mặc dù lúc này bắt đầu bài độc cũng có thể sẽ lưu lại di chứng. Bởi vì trường sinh trước đó mất máu quá nhiều, máu độc chảy xuống rất là chậm. Thường cách một đoạn thời gian liền muốn lần nữa châm cứu. Trong lúc lấy máu, Lão Đại Phu cũng đồng thời một mực mật thiết chú ý biểu tình của trường sinh. Mà trường sinh cũng kiệt lực bảo trì thanh tỉnh. Mỗi khi Lão Đại Phu tiến tới phụ cận bản thân, Hắn sẽ khó khăn nặng ra tiểu ý Ý bà bản thân còn chịu đựng được Không biết khi nào Trường sinh lại ngất đi Mắt thấy trường sinh ngất đi Lão đại phu liền biết rõ Hắn chịu không nổi Cũng liền đình chỉ châm cứu Không hề lấy máu Lần nữa tỉnh lại Tình huống của trường sinh Cũng có chuyển biến tốt đẹp Ngoại trừ việc mất máu Khiến cho thân thể Không còn chút sức lực nào Cảm giác choáng đầu não trướng Cũng đã quét sạch. Chẳng qua tứ chi vẫn không cảm giác. Thấy vật vẫn rất mơ hồ. Khiến cho hắn không nghĩ tới. Chính là nữ tử kia canh giữ ở bên giường. Trong nháy mắt hắn mở mắt. Nữ tử kia liền phát hiện hắn đã tỉnh. Bội vàng gọi lão đại phù tới. Trường xích lúc này đã có thể phát ra thành âm yếu ớt. Vì để cho hai người biết rõ. Phương pháp cứu chữa là có hiệu quả. Liền nỗ lực phát ra thanh âm. Chẳng qua khí tức yếu ớt. Lời nói không thành câu Nhưng trường sinh cũng không muốn Cùng hai người trò chuyện Bởi vì hắn biết rõ Chính bản thân có thể nói chuyện Hai người nghe cũng không hiểu Trong miệng có vị cay đắng Thuyết mình trong lúc bản thân hôn mê Hai người lại lần nữa cho hắn Ăn thêm bát canh nhân sâm Thấy trường sinh tỉnh lại Lão đại phu lại lần nữa viết văn tự Hỏi thăm có tiếp tục hay không Trường sinh mặt lộ vẻ mỉm cười Ý bào có thể tiếp tục từ Chi một mực không cảm giác Hiến cho hắn có chút khẩn trương Không cảm giác cũng liền không cách nào xác định Bản thân từ Chi Có phải chăng là bị kịch độc ăn mòn Cứ như vậy Qua ba lượt hôn mê Dưới sự châm cứu của Lão Đại Phu Trường sinh rút cuộc cảm giác được Đau đớn rất nhỏ Cảm giác ra được đau đớn Trường sinh yên tâm một nửa Điều này nói rõ từ Chi bản thân Cũng không có hoại tử Kế tiếp, cần phải xác nhận chính là kinh mạch khí huyệt tổn thương tới mức độ nào. Hắn không biết kinh mạch khí huyệt tổn thương tới trình độ nào lại biết rõ nhất định sẽ tổn thương. Thẳng tới lúc này, hắn vẫn cứ thấy vật không rõ ràng, đã nói hai mắt bị tổn thương. Chẳng qua loại tổn thương này, không phải là không thể nghịch chuyển. Đợi tới khi mình có thể ung dung đứng dậy, lên có thể điều động linh khí. Có thể mượn nhờ dược thạch Hoặc linh khí tới chữa thương chữa trị Vì có thể mau chóng bài độc Trường sinh lần nữa tỉnh lại Đều sẽ đồng ý Lão Đại Phu Vì chính mình lấy máu Thân thể yếu ớt vô lực Cũng không đáng sợ Chỉ cần khôi phục lại linh khí Có thể lợi dụng linh khí để cường đại khí lực Sau đó mấy ngày Lão Đại Phu mực mực không có rời khỏi Thủy chung cùng với nàng kia Cùng một chỗ chiều cố trưởng sinh Hai người đưa than sởi ấm Khiến cho trưởng sinh cảm động vô cùng Hai người cứu trợ Bản thân khả năng chỉ là phát ra Từ thiện tâm Nhưng không loại bỏ hai người Có ý đồ cầu viện Bất kể là người phía trước Hay người phía sau Hắn cũng sẽ Dũng tuyển tương báo Không quản hai người có thỉnh cầu gì Hắn cũng sẽ toàn bộ thỏa mãn Theo thời gian trôi qua Trường sinh chi giác dần dần khôi phục Tay chân mặc dù vẫn như trước không thể động đậy Lại có thể gật đầu lắc đầu Cũng có thể mơ hồ trò chuyện Chỉ là suy yếu vô cùng Một mực cảm giác không tới Đan thiền khí hải Điều này khiến trường sinh vô cùng nôn nóng Một mực suy yếu như vậy Cũng không phải là chuyện gì tốt Điều này nói rõ Linh khí của mình thủy chung không có tự động vận hành Chẳng biết lúc nào Trường sinh từ trong mê ngủ Bị đột nhiên bừng tỉnh Không chờ hắn mở mắt Cửa phòng liền bị người đại lực đá văng Sau đó Là tiếng kêu thảm tiết Của lão đại phu lúc gần chết Cùng với tiếng la thất thanh Của nữ thừa kia